Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện rất hay 17 năm một mối duyên âm của tác giả Hà Dương trên kênh Hàm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. À, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Cánh cửa bị gió thổi đập mạnh Ông Tân vội vàng đứng dậy khép cửa sổ Rồi giục con gái đi ngủ Ông trại tấm chăn xuống chiếc ghế rồi ngả lưng Hoa nhìn người đàn ông mà 18 năm nay vẫn gọi một tiếng bố Mà tự nhiên cảm thấy chua xót Thực sự trong tầng đáy lòng của Hoa Vân nước ông ấy là bố đẻ của mình Trời nổi rông lớn căn nhà như muốn siêu vẹo theo từng cơn gió mạnh Mãi ngoái bà đã thuê thợ lợp kỹ ngày trước bà mất, cho nên hôm nay không có giọt mưa nào rột xuống. Hoa chợt tuổi thân. Hóa ra bà đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cô. Bà chăm chút cho cô từng đi từng tí. Nhà bị rột bà đã cố gắng thuê người lợp lại mái, vì không muốn cháu gái phải thức dậy giữa đêm để hứng nước mưa. Mưa ngoài trời cũng như cơn mưa trong lòng của hoa mỗi lúc bụt nặng hạt. Hoài nhìn tấm ảnh của bà trên bàn thờ rụt rịt hỏi: Tại sao bà không cho con đội tang? Tại sao bà không cho phép con đưa bà đi một đoạn về nơi chín suối? Phải chăng vì con không phải là cháu nội của bà? Giọt nước mắt lăn dài, ho mệt mỏi tiếp đi lúc nào không ngay. Trong giấc mơ của mình chơi với đứng trên con đường đế quyền thuộc, con đường hay bảy cháu cùng nhau đi, mỗi ngày lúc này bỗng rộng thênh thang. Mà chỉ đơn độc một mình hoa đang bước Sao cháu đang đi lại dừng lại Tiếng nói quen thuộc khiến trong hoa giật mình quay lại Là bà nội Bà đang móng mém nhìn hoa cười hiền từ Bà ơi Đúng là bà rồi Bà về nhà với cháu nha Bà gật đầu dưới đứa bắn tay gián nuôi cho hoa Hoa vui vẻ nắm đi tay của bà Hai bà cháu rất nhau đi trên con đường quen thuộc Hoa diệu bà từng bước đi thật chậm rãi Tí cửa bà cười rồi nói Cháu vào nhà trước đi Bà đi ra chợ mua miếng thịt về Bà cháu mình đổi bữa Hoa nhanh nhậu đáp Thôi Bà để cháu đi cùng bà Tiền thể bà mua kẹo cho cháu nữa cơ Bà gật đầu nhát lên cánh tay của Hoa một cái Cha bố nhà cô Lại còn nhõng nhẽo đòi quà của bà Bà vào hoa ra trở cốc gần nhà, quả thần bà mua cho hoa ba chiếc kẹo nhỏ bà bảo. Tiền bà để dành để cho cháu còn lấy chồng, con gái lớn rồi ăn ít kẹo thôi, kẹo ế đấy con. Cứ như vậy hai bà cháu vui vẻ nói chuyện cho đến khi về đến nhà. Hoa nhanh nhậu mở cửa, cánh cửa vừa được bật mở thì hoa sừng sốt khi nhìn thấy ban thờ đang nghi ngút khói. Thấm hình thập bà nội đập ngay vào mắt cổ Hoa Khiến cho Hoa sợ hãi Hoa quài sang bên cạnh Nhưng bà đã biến mất từ lúc nào Hoa lúc này hét lớn Bà ơi Bà đừng bỏ cháu bà ơi Tiếng gọi quá lớn khiến cho ông tình tỉnh giấc Ông chạy vội lên vỗ vào má cổ Hoa Rồi gọi cô Tỉnh dậy đi con Hoa lúc này mở mắt Mồ hôi ướt đầm trên chán Cô khóc nức nở Bà bỏ con đi thật rồi Thế là con đã mất bà thật rồi bố ơi Âu Tân nói với con gái Con bớt đau lòng đi Bà cũng đã mất rồi Con nhanh chóng tỉnh táo lại còn học hành Hoa lúc này chẳng tỉnh Đúng Con phải học Bà muốn con đỗ vào trường đại học Con phải đi đỗ để làm quà tặng cho bà Âu Tân thích con gái của mình tỉnh táo lại Thì cũng vui vẻ Đúng rồi Con phải phấn chấn lên đừng bi quan nữa. Nếu con đổ đèn hầm thì bà nội rất vui. Hoa lập tức biến thành một con người khác. Cô nhanh chóng xuống bếp vệ sinh cá nhân rồi nhóm bếp. Ông Tân lúc này nhắc. Con thay đổ đi. Hôm nay bố con mình đi ăn bún. Rồi bố đưa con đi học. Hoa liền đáp. Bố cứ đi làm đi. Con tự đi học được mà. Không sao đâu. hay để cho bố làm những điều bố muốn. Điều này là mong mỏi của bố suốt bao năm qua. Hai bố con của Hoa kinh như vậy mà đến trường. Hoa ngồi sau lưng của bố mà thấy ấm áp lạ thường. Chưa hôm đó bố lại đến trường đón Hoa về nhà. Kinh như vậy ông đưa đón Hoa suốt một tuần lễ. Hoa bắt đầu quen dần với cuộc sống không còn bà ở bên cạnh. Dỗ đầu cho bà xong, mọi việc cũng đâu vào đó. Mẹ vẫn nói oang oang lên. Hôm nay con Hoa ở nhà một mình, bố còn phải về lo cho các em. Nhà cửa cả tuần không có người đàn ông rồi. Hoa khét giả đáp lại lời của mẹ Vân. Tuy nhiên lúc thấy bóng dáng của ông Tân từ sau vườn bước lại, Hoa cứ có một cảm giác lạnh lẽo. Khuôn mặt của bố lạ lắm, cứ như thể bố là người khác vậy. Hoa lúc này khẽ gọi, bố, con giúp bố chuẩn bị đồ nha. Âu Tân không đáp mà lặng lẽ đi tới bờ ao Hoa hoảng hốt kêu Bố ơi, cẩn thận kéo ngã Không ai kịp phản đứng gì Âu Tân đã ngã nhào xuống ao Mọi người lập tức nhảy xuống kéo ông Tân lên bờ Mặt của ông tái nhợt, vệt xanh vệt xám Hoa nhìn khuôn mặt của bố mà sợ hãi Cô sợ những gì cô nghĩ sẽ trở thành sự thật Mẹ Vân thấy vậy vội chạy tới để hoa ra Tránh ra Mày là cái con khốn nạn Mới định khắc chết cả bố mày nữa Thì mày mới chịu phải không Hoa lúc này liền lắp bắp Bố ơi bố sao vậy Bố đừng làm cho con sợ Ông Tân ấy vậy mà bất tỉnh nhân sự Mọi người đưa ông đi cấp cứu Ông nằm trong phòng cấp cứu Cả mấy tiếng chưa tỉnh đại Mẹ Vân thì cứ khóc khóc thảm thiết Bà cứ thấy Hoa là lại nhảy bổ tới Chỉ rủa rằng Cô đen đuổi khắc cha khắc mẹ Cô biết ý cho nên tránh xa mọi người, chọn cho mình một góc khuất lặng lẽ rồi ngồi xuống. Phải chăng kiếp trước của cô là ma gia hại người, cho nên kiếp này cô phải chịu cảnh cư cực, khắc hết cả người thân chung quanh. Chẳng biết cô ngồi đó bao lâu mà tiếp đi lúc nào không biết. Chỉ khi tỉnh dậy cô thích xung quanh mình toàn là người lạ. Người ta chỉ cho cô rồi thắc mắc. Sao lại ngồi ở đây ngủ chứ? Hòa vội vàng đứng dậy Thì nhưng do ngồi quá lâu Khiến chân của cô bị tê rồi mất cảm giác Hòa ngã nhào ra sân Một người tốt bụng đỡ cô đứng dậy Cô nhìn khuôn mặt của người đó rất lạnh Cũng có vệt xanh vệt xám Y như khuôn mặt của bố tân lúc tối hoa nốt nước bòn cố xua đi ý nghĩ trong đầu Thì bất chuẩn người đàn ông đứng không vững Hai tay của ông chuẩn đưa lên ôm đầu Một khuôn mặt nhăn nhó Tay chân vặn vẹo dưới ngã quỷ xuống đất. Cái như vậy một người đang khỏe mạnh chỉ vì giúp đỡ hoa mà bỗng dưng lên cơn đau rồi ngã phần ra đất không rõ sống chết thế nào. Mọi người hô hoán bác sĩ vội chạy tới rồi nhanh chóng cấp cứu cho người đàn ông. Hoa sợ hãi, đôi chân mềm nhũn ra không thể nào nhúc nhích. Trần có tiếng nói khẽ khẽ bên cạnh Đi thôi, ở đây hết việc của chúng ta rồi. Hoa quay mặt sang phía tiếng nói đó Chỉ thấy người đàn ông tốt bụng ban nãy Đang đi theo một cái bóng trắng toát Hai người nhanh chóng biết mất khỏi tầm mắt của Hoa Hoa sợ hãi ôm mặt rồi khóc nức nở Trời đất ơi Sao cho con sinh ra lại bắt con khổ thế này Sao không để cho con chết đi Không gian trung quanh bỗng như ngừng lại Xung quanh Hoa chỉ còn lại tiếng gió thổi Những âm thanh hối hả trột tan biến Hoa xứng sở nhìn chung quanh rồi chợt nhận ra Mọi người dường như biến mất một cách kỳ lạ Một người bước lại phía cổ hoa khét mỉm cười Cô bé ngốc Hoa liền nhú mày Anh là ai? Anh có quen tư không? Có Chúng ta gặp nhau nhiều rồi Nhưng em không nhớ ra anh thôi Nhưng mà tôi không biết anh là ai tôi cũng không có ấn tượng gì về anh Không sao, chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi, đừng khóc, đừng buồn. Dù tất cả đều bỏ rơi em, thì hãy nhớ luôn có anh bên cạnh. Hòa bất giác nhớ tiếc giọng nói ấy, nó nghe quen tai lắm, hình như Hòa đang nghe thế ở đâu. Ngày thanh niên mỉm cười chiều mến, mến ngọc kia có thể giúp bố em. Tuy nhiên dùng nó rồi, em sẽ mất đi cơ hội tìm lại bố đẻ của mình. Em hãy suy nghĩ rồi quyết định nhé. Anh nói thật chứ Miếng ngọc đó có thể cứu bố tôi Đúng Nhưng mà chọn ông ấy thì em phải đổi lại bố đẻ của mình Em thấy đáng đổi thì đổi Bây giờ anh phải đi đây Em nhớ giữ gìn sức khỏe Năm tháng nữa mình sẽ lại gặp nhau Tại sao chứ Anh mau nói cho tôi biết đi anh là ai Tại sao tôi phải gặp anh Mà cứu thế nào anh mau nói rõ cho tôi nghe Anh chỉ giúp em được vậy thôi Anh đi đây Anh ta lúc này nói thêm Chỉ có anh mới hiểu em và giúp được em thôi Tin anh đi Chỉ có anh mới giúp được em Nói rồi người thanh niên ấy từ từ biến mất Hoa bị tiếng gọi của y tá đánh thức Hoa ngừng ngác chương hiểu đâu là mơ đâu là thật Thì cô y tá đã nói Bố em tỉnh rồi đấy Ông ấy muốn gặp em Hoa mừng dỡ vội đi theo cô y tá vào trong phòng gặp bố Tuy nhiên lúc vào phòng Hoa thấy bố nằm im không động đậy Hoa lúc này liền hỏi. Cô ơi, bố cháu bị làm sao vậy? Sao bố cháu còn chưa cố tình lại? Cô ấy liền đáp. Ông ấy không phải là bố cháu mà. Lần này Hoa bị sốc bởi chuyện cô không phải con của bố Tân. Chỉ còn hai bố con biết sự thật mà thôi. Cô lúc này liền hỏi. Cô là ai? Cô đang nói gì lạ vậy à? Cô y tá mỉm cười, một nụ cười khiến cho hoa cảm thiên lạnh tóc gáy. Cô bước lại gần hoa khuôn mặt cô trắng bệnh như sắc chết trôi. Một cái bóng trắng toát bước vào trong phòng, rồi nói như ra lệnh. Đi thôi, đừng có đùa nữa. Chết rồi còn muốn người khác vỡ tim chết hay sao? Con bé này cô tim đâu mà vỡ. Nó đúng kiểu người không tim không phổi, cho nên không biết đau ấy chứ. Đừng có quản việc của thiên hạ Làm cho tốt việc của mình là được rồi Nói xong cô y tá kia dùng mình một cái Rồi biến thành một người khác ủa rũ theo cái bóng trắng đi ra ngoài Hoa tiến lại gần bố Cô đưa tay muốn chạm lên khuôn mặt của bố Nhưng cô phải rụt tay lại Bởi người của ông lạnh lắm Miếng ngọng đeo trên chiếc vòng cổ Cổ hoa bỗng sáng lên Hoa sở tay lên cổ rồi thì thầm Mẹ Cần biết mẹ vẫn đang dõi theo con từng ngày Mẹ hãy cứu bố đi Ông ấy thực sự không thể vì con mà chết Con đã mất hết người thân Con không muốn mất cả bố Nếu bắt con chọn một người bố chưa từng gặp mặt Và người đã cho con gia đình Con chọn người đã cho con gia đình này Con nợ ông ấy một người mẹ Và một người con hiếu thảo Nhớ lại lời của người thanh niên nói bản nãy Hòa quyết định thử vận may với miếng ngọc của mẹ Hòa nhanh chóng tháo chiếc vòng cổ xuống Cô đưa miếng ngọc đang phát sáng lại gần bố Thật bất ngờ miếng ngọc đang phát sáng ấy bỗng nóng lên Nó làm tan đi cái giá lạnh đang vây quanh ông Tân hoa mạnh dàn đặt miếng ngọc lên người cử bố suy cầu nguyện Xung quanh dần dần ấm hơn Miếng ngọc cũng từ từ thất liệm Tiếng của bác sĩ nói chuyện ngoài hành lang Khiến cho hòa hoảng hốt Có vẻ nhanh chóng rời khỏi căn phòng Trước khi bác sĩ đến hoa nhanh chóng lấy miếng ngọc rồi chạy ra khỏi phòng Tự nhiên miếng ngọc lạnh băng rồi từ từ vỡ vụn trong tay của cô hoa xứng sở không kiềm suy nghĩ gì nhiều Cô nhanh chóng chạy khỏi căn phòng của bố Rồi nép sát vào cây cột ngắm đợi tin tức Quả nhiên sau đó thì ông Tân tỉnh lại Mọi người ai nấy đều vui mừng hoa nắm chức vòng trong tay Giòn nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má Miếng ngọc đã mất thật rồi Nghĩa là cơ hội tìm người bố thực sự của Hoa cũng biến mất Tuy nhiên nhận tin đừng bố Tân khỏe mạnh trở lại Hoa lại thấy mình đã làm đúng Dù có cho cô chọn lại Cô vẫn quyết định làm như vậy Sau khi ông Tân ra viện Mẹ Vân bêu rưu khắp nơi Rằng ai ở gần Hoa sẽ bị khắc chết Bà còn cấm ông Tân quan lại với Hoa Nhưng ông bỏ mặc lời cậu vợ mà thi thoảng vẫn ghét thăm Hoa cho cô tiền sinh hoạt. Hoa cảm ơn người bố này nhiều lắm. Nhưng do sợ mình ảnh hưởng đến bố. Cho nên mỗi lần gặp cô đều đứng thật xa giữ khoảng cách với ông. Năm tháng sau Hoa khăn gói lên đường đi thi đại học. Bố Tân muốn đưa con gái đi thi. Thế nhưng đợt đó ông bệnh phải nhập viện. Thành ra Hoa phải một thân một mình lên trường thi. Đêm hôm ấy người thanh niên kia lại xuất hiện trong giấc mơ của Hoa họ nghe người đó buồn buồn nhắc Hoa đi đường cẩn thận nhất đừng ăn đỗ đỏ vào ngày thi Hoa chẳng biết người đó ở đâu Chỉ biết anh ta tên là Sáng Tuy nhiên anh ta chắc chắn không có ý xấu Cho nên Hoa cũng không đề phòng khi nói chuyện Thậm chí cô còn có ý thức lệ thuộc vào anh một phần Tới địa điểm thi Thì nhưng Hoa đến muộn không tìm được phòng trọ. Một bà cô tốt bụng bảo sẽ cho Hoa ở nhà phòng trọ vài ngày. Với điều kiện khi thi xong, cô ở lại giúp bà ấy ôn bài cho con bà ấy 7 ngày. Đó là việc trong khả năng cho nên Hoa vui vẻ đồng ý. Bà cô ấy bán xôi ở ngay cầm trường Hoa Thi. Mọi người gọi cô là cô hai. Mỗi ngày cô đều dậy sớm để chuẩn bị thổi xôi ban sáng. Ngày đầu tiên nở lại căn nhà trọ chật hẹp của cô bán xôi Hoa lúc này thắc mắc Con của cô đâu rồi hả? Sao cháu không thấy bạn ấy? Nó đi học cùng đám bạn rồi cháu Chắc mấy nữa nó sẽ về đây Cháu yên tâm ở đây ôn bài nha Hoa hạnh phúc tới mức tưởng như thiên đường Cô không ngờ bên ngoài lại nhiều người tốt đến như vậy Hoa muốn phổ giúp cô bán xôi Thế nhưng cô gạt đi Cháu tập trung ôn bài cho tốt đi rồi còn thi cử. Mấy cái việc này cô quen rồi, u cái là xong. Vậy là buồn cô một cháu người thì ôn bài, người thì vo gạo đổ xôi. Sáng sớm hôm sau cô bán xôi gỏi hoa dậy và cho hoa một bát xôi đỗ đỏ. Nhìn hoa lúng túng cô nói, ăn đi cháu, à, lấy sức còn học nữa. Nhà cô thiếu sơn hào hải vị, ở chư xôi thì nhiều lắm ăn đi. Hết thì xuống nổi lấy tiếp, cô đi bán nha. Hoa muốn xứng phụ cô, Thế nhưng cô đã nhanh nhậu nói trước. Cứ ở yên đó cô làm được mà. Với cả lát cháu đến trường nhận số báo danh, Bấm quả khóa vào cho cô là xong. Nhà chó chẳng có gì giá trị, Ngoài mấy cái chó xôi, Nên là cháu đừng ngại. Hoa vâng dạ rồi vui vẻ khép cửa phòng lại. Trở về trước bàn nhỏ hoa nhìn chân chân vào bát xôi đỗ, Mà cô hay đặt ở trên bàn bụng cổ hoa lúc này xuất lên ủng ủc Dường như đêm qua ôn bài khuya Khiến cho hoa tiêu hóa nguồn năng lượng lớn Hoa toàn đánh răng xong sẽ ăn bát xôi nóng hồi ấy Thì trượt nhớ đến người dặn dò của người thanh niên trong giấc mơ Vậy là dù đói Thế nhưng cô gái không dám động đến miếng xôi nào Cô mở cửa thấy trẻ con léo nhéo khóc đòi mẹ Đó là hai mẹ con chỉ ở phòng bên cạnh đang dỗ dành nhau Hoa thấy thằng bé không chịu ăn bánh mì cho nên đã lấy bát xôi đỗ đỏ đưa cho thằng nhỏ. Chỉ cho em ăn cái này này, em ăn đi. Thằng bé ngạc nhiên nhìn Hoa rồi nhìn về mẹ. Người mẹ lúc này đáp. Cảm ơn em, nhưng cháu nó có đồ ăn sáng rồi. Em thích ăn xôi chứ? Thằng bé gật đầu. Vậy là Hoa đổi xôi cho thằng bé rồi nhận lấy màu bánh mì của cậu. Mẹ thằng bé thích vậy dục con trai cảm ơn Hoa. Rồi hai mẹ con lên xe rời khỏi nhà. hoa khép cười lại ngồi ăn màu bánh mì chống đói. Cô định bụng ăn xong tới trường nhập báo xanh. Thế nhưng đột nhiên cơn đau đầu dữ dội ập tới. chân tay của hoa buồn ruột không còn đứng vững. Cô đau đớn ôm lấy đầu dừa cục xuống thêm nhà. Cô lại nằm mơ. Trong giấc mơ cô nghe tiếng ai đó gọi mình và muốn đưa cô đi đâu đó. Hòa cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Khuôn mặt nửa đen nửa đỏ kia, làm cho Hoa thích sợ hãi. Hoa muốn cầu xin người đó tha cho mình, nhưng càng cố xin thì đầu cô lại càng đau đớn. Chẳng biết Hoa nằm đó bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy thì đã trễ giờ. Cô vội vàng lý đồ lao ra khỏi phòng tới trường. Công may gần trường cho nên Hoa không tốn nhiều thời gian. Khi trở về cô hai đã ở nhà chờ Hoa, cô lúc này đon đà. Thế hôm nay cháu đã lấy số báo danh chưa Có thấy nhiều đứa đi muộn lắm Dạ cháu mệt ngủ quên thành ra đến muộn một chút Nhưng thầy cô thông cảm cho nên cũng không sao cô ạ Cô Hoa lúc này ngạc nhiên Chắc đêm qua cháu ôn bài khuya quá Cho nên mới buồn ngủ phải không Cháu ăn sáng xong Thì thấy đau đầu quá cô ạ Thực sự là cháu không biết tại sao bị như vậy Cô nhìn hoa một lượt Từ đầu đến chân Khiến cho Hoa ngạc nhiên Ờ cô sao vậy ạ? Không có gì đâu. Cô thấy cháu có vẻ mệt đấy. Thôi cháu tranh thủ ngủ đi. ở cô nấu cơm hai cô cháu ăn. Để cháu phụ cô. Cháu đến làm phiền cô lắm. Không có sao. Công phần khó khăn giúp đỡ nhau ấy có sao đâu cháu. con cô vắng nhà cho nên năm mình cô lùi thổi cũng buồn lắm. Cô cũng coi cháu như là con gái của cô thôi. Hòa vấn phủ cô hãy nấu cơm và ngỏ ý vụ tiền ăn. Thế nhưng bị cô hai từ chối, cô nhất quyết không nhận tiền của Hoa mà còn chăm chút cho Hoa từng chút, khiến Trương Hoa cảm động vô cùng. Mấy ngày liên tiếp Hoa đều hoàn thành tốt bài thi, có điều ngày nào Hoa cũng bị ngất đi mệt mệt trong chốc lát. Hoa không tài nào lý giải được nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy. Sáng nào cô hai cũng chuẩn bị xôi đỗ đỏ cho Hoa, thế nhưng Hoa đợi cho cô đi bán Thì lén cho mọi người trong xóm Hoa không hiểu lý do tại sao Hoa phải từ chối ăn xôi đỗ của cô Thế nhưng mà tận sâu trong thâm tâm Hoa thúc dụng Hoa phải làm điều ấy Thì xong theo đúng lời hẹn ước với cô hai Hoa ở lại phụ con cô hai ôn bài Tuy nhiên Hoa lại không thích con của cô hai đâu Thậm chí Hoa để ý trong nhà rõ ràng công nghệ xuất hiện Đồ dùng của con cô hai Ngày đầu Hoa còn nghĩ do cô hay dọn dẹp đồ kỹ cho nên cất hết đồ của người con đi. Thế nhưng những ngày sau bất ngờ Hoa hỏi chị hàng xóm về con trai của cô hai thì người ta nhìn Hoa để nghi ngờ Ai nói em cô hai có con? Chị ở đây mấy năm nay có thấy bao giờ đâu? Phòng đó có mình cô hai sống à? Hoa bắt đầu đi từ bất ngờ đến sợ hãi Hoa nhìn căn phòng một lượt thầm đánh giá lại nhận định về việc Con của cô hai không nghề ở cùng Tuy nhiên hoài nhanh chóng biện hộ thay cô hai Có lẽ con cô ấy đang sống gần một nơi khác Có thể là ở cùng ông bà cũng nên sống như hoa trước đây vậy Biện hộ là vậy Thế nhưng hoa cũng trột giả Bởi rõ ràng cô hai nói Con cô đi học vi bản Mấy hôm nữa sẽ về Vậy tại sao không ai biết về bạn ấy Chẳng lẽ con cổ cô ở nơi khác Rồi mấy ngày nữa vi về ở chung với mẹ Tò mò cho nên Hoa hỏi một người khác trong xóm tin tức về người con của cô hai Thì phản ứng của người ta như thế ngay chuyện lạ hóa ra trước giờ không ai biết việc cô hai có con Vậy sao cô lại đồng ý cho Hoa ở lại Rồi còn ra điều kiện Hoa phải kèm con cô Ngọc trong 7 ngày Hoa trở lại căn phòng trọ quan sát tỉ mỉ một lượt Rồi leo lên trên các nhỏ thu dọn sách vở Cô đã thi xong cho nên dọn gọn lại chuẩn bị về nhà Lúc soạn lại sách, hoa vô tình đánh rơi cây bút trì. Nó lăn vào dưới tấm rắt giường, cho nên hoa thọt tay xuống dưới cố gắng tìm. Bất ngờ tay của hoa chạm phải thứ gì đó mềm mềm nhớt nhớt. Hoa vội vàng rút tay lại rồi nghe toán cả lên. Cậu hai vừa đúng lúc về đến nhà, nghe tiếng kêu của hoa cô chạy lên trước thang sắt. Sao vậy? Có chuyện gì vậy hoa? Hoa lắp bắp không nói thành câu, ch ch cháu bị giật mình. Có cái gì ở dưới giác giường ạ? Cô hai lúc này không vui Tự nhiên sao cháu lục lọi dưới giác giường làm gì? hoa vội vàng giải thích Dạ không ạ Cháu bị rơi trước bút chì Nó lăn vào đó cho nên cháu mới thỏ tay ra lấy Cháu không cố ý lục lọi gì đâu Cô hai lúc này thở dài đáp Được rồi, cô xin lỗi Thầy cô nghe tiếng cháu nghét cho nên hoảng sợ Cháu xuống đi để cô tìm bút chì cho Cô hai đổi hoa xuống dưới, một mình dọn dẹp bên trên. Một lúc sau cô đưa cây bút chỉ cho hoa mỉm cười. Đấy, bút của cháu đấy, dưới rát giường có cái gì đâu, cháu làm cho cô sợ hết cả hôn. Hoa nhận lấy cây bút rồi lính nhí xin lỗi cô hai. Cô nhanh chóng đổi chủ để dẫn hoa đi sắm đổ cho con của mình. Hoa lẽo đẽo theo sau cô hai, hai người vào một cường hàng buôn bán quần áo. Cô hài ngắm nghĩa hồi lâu rồi chọn chiếc váy trắng tinh ướm lên người cổ hoa. Đẹp lắm, chắc là vừa đấy. Hoa mỉm cười nghĩ chắc cô muốn mua chiếc váy cho con gái cho nên cũng gật đầu khen váy đẹp. Cô lúc này rụng hoa. Cháu thử cái váy này giúp cô đi. con cô chắc thích cái này lắm đấy. Nhưng mà cô sợ không vừa thì uổng lắm. Bạn ấy bằng tuổi cháu hả cô. Ờ, cháu giúp cô nha. Dĩ nhiên là hoa vui vẻ đồng ý. Chiếc váy vỡ in khiến ai có mặt ở đó cũng đều phải khen đẹp. Còn hai quyết định mua ngay chiếc váy đó rồi dẫn Hoa đi mua tiếp mấy món đồ chơi khác. Hoa vẫn đang trong vây trò là người thử đổ thích con gái của cô. Tuy nhiên mỗi khi thay đồ ra Hoa lại thấy lạnh lạnh trong người. Thậm chí những hình ảnh Hoa thấy trong các món đồ ấy cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu của Hoa khiến cho Hoa trột dạ. Không biết do mệt mỏi hay không Mỗi lần cô mặn hay ướm thử đồ Thì bên ta lại vang lên tiếng thị thầm Đẹp quá Buổi tối trở về phòng trỏ Cô hai cẩn thận mang đồ ra giặt sạch Cô vừa làm vừa nói chuyện Con của cô thích sạch sẽ Thứ gì không đẹp không sạch là nó chê ngay Cô phải chuẩn bị cho nó thật chu đáo Hoa cúng ngưỡng mộ cô hai và con gái của cô lắm Cô cúng áo ước rằng mẹ mình còn sống Thì có lẽ cũng thương mình và lo cho mình giống như cô hai vậy. Đêm hôm đó Hoa ngủ một giấc thật ngon, không mộng mỉ hay giật mình tỉnh giấc nửa đêm. Ngày hôm sau sức khỏe của Hoa đã tốt hơn, cô không còn bị ngất liệm đi như mấy hôm trước. Hoa vui vẻ hỏi cô hai, Vậy bao giờ con gái cô về, chẳng muốn gặp bạn ấy quá? Cô Hoa cười cười rồi đáp, sắp rồi cháu hạ. Con cô về chắc là sẽ rất yêu thích cháu cho mà xem. Hoa không rõ bao giờ con cô ấy mới về. Thế nhưng chắc chắn là không quá lâu. Bởi vì hiện tại cô cũng đã sắm rất nhiều đồ cho bạn ấy. Còn hai nói cho Hoa yên tâm. Cháu đừng lo. Con của cô về sớm thôi mà. Nếu một tuần nữa nó không về kịp. Cháu cứ an tâm về quê với gia đình nha. Cô chỉ mong ngay cháu ở lại thêm một tuần nữa thôi. Hoa vui vẻ đồng ý với cô Hai, vì thực ra cô về nhà Hoa cũng đơn độc một mình. Hoa chỉ muốn về sớm thắp cho bà nội nén hương, sự kể chuyện cho bà nghe về thành phố, công chuyện cô đã gặp trên đây. Năm ngày sau con cô Hai vẫn bận vô âm tín. Hoa cũng không suy nghĩ gì nhiều, và nghĩ chắc bà ấy chưa thu xếp được thời gian. Tới ngày thứ sáu cô Hai tự nhiên mua rất nhiều đồ ăn ngon, cô vui vẻ nấu một mâm cơm thịnh soạn. Lúc bấy giờ Hoa mừng thầm vì đoán được con gái cô hai hôm nay sẽ trở về. Hoa thấy cô hai còn chuẩn bị rất nhiều giấy tiền vàng mã cho nên thắc mắc. Này dỗ ai hả cô? Sao cô mua nhiều đồ mã vậy hả? Cô hai lúc này mỉm cười. Thì ngày dỗ người nhà cô đó cháu. Hoa công không hỏi thêm mà phủ giúp cô nấu nướng rồi cúng kiếng. Là là cô không có ban thờ cho nên đặt mâm cúng ra trước cửa. Úp mồn cây thúng dưỡng dưới Rồi thắp hương lên trên đĩa xôi Cô lầm nhầm đọc gì đó Rồi mang đồ mã ra hóa ngay trước cửa phòng Để nỗi mấy người trong xóm còn ngạc nhiên Vì cô hay đột nhiên cúng kiến Có lẽ trước giờ cô hay chưa từng làm vậy Hoặc sắp cúng nhỏ Cho nên mọi người không biết Sau khi hương tàn Cô ngay dụng hoa dọn cơm hai cô cháu ăn Hoa bất ngờ lắm Vậy không chờ con gái cô về ăn chung hả cô? Cô hai liền đáp Lúc nào nó về nó ăn sau cháu à Bây giờ cô cháu mình ăn sớm rồi cô còn đi có việc Hai cô cháu vừa ăn cơm vừa nói chuyện Cô hai đầy đế sôi đỗ xanh cho hoa Thế nhưng hoa tuyệt nhiên không đụng tới Cô hai lúc này cười nói Chắc là cả tuần ăn sôi đỗ trong án rồi phải không Chắc mai cô nấu sôi gất nha Sau khi ăn cơm xong cô hoa lấy lý do bận việc cho nên rời khỏi nhà Hòa một mình leo lên trên các để nằm. hoa chập trốn nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với mình. Dậy đi em, đừng ngủ nữa. Em mà ngủ không thể về nhà được đâu. Hòa cố gắng mở to mắt nhìn xem tiếng của ai nói. Thế nhưng ngạc nhiên là người đó không xuất hiện. Dường như chỉ có tiếng nói vọng về trong gió. Căn phòng giữa ngày bóng nhiên lành lẽo đến nạ thường. Có ai đó đang lục lòi gì trên người cổ hoa mà cô không thể nào mở mắt ra được. Thậm chí tay chân của hoa cũng bị bất lực toàn phần. Hoa nhớ tới bà nội, nhớ tới những lời bà đã dặn mình trước lúc mất. Toàn bộ tâm trí của cô dồn vào để gọi bà. Quả nhiên một luồng hơi ấm bắt đầu len đòi trong phẩm Tay chân cổ hoa bắt đầu có cảm giác. Cô mở mắt ra rồi bất ngờ thấy cô hai đang thay quần áo của mình. Hoa lúc này liền thét lớn Cô hai Cô làm gì vậy à Tại sao cô lại thấy quần áo của cháu Cô hai cũng bị bất ngờ Vì hoa bất thình lình tỉnh dậy cậu ú ớ chưa biết xử trí ra sao Hoa vùng dày muốn chạy ra ngoài Cô hai túm lấy tóc của hoa kéo lại Đứng lại Không được rời khỏi đây Hôm nay con phải ở với mẹ Cô thả cháu ra Cháu là hoa không phải con của cô Cô hai nắm chân lấy tay của Hoa rồi kéo lại Ở yên đây đừng đi Con trai của thích cháu lắm Nó muốn cưới cháu làm vợ Mấy hôm nay cô tối xử tốt với cháu như vậy Cháu hãy ở lại đây làm con dâu của cô đi Hoa hoàng sợ thực sự Chưa khi nào cô nghĩ mình lại rơi vật tình huống oái oam như vậy Không cảnh chung quanh đã thay đổi Khắp nơi đều dán giấy tiền màu trắng Cảm giác lạnh léo âm u khiến trong Hoa dùng mình Cô hai, cô thả cháu đi, cháu không ở lại đây được cháu phải về. Cô hai sau một hồi đôi co liền sẵn rầm. Không được cũng phải được. Mày ăn cơm nhà tao uống nước nhà tao, ngồi giường của tao, thì mày phải nghe lời của tao. Ngày nào tao cũng cho mày ăn đỗ đỏ, mày muốn đi cũng không đi được nữa. Chỉ cần rời khỏi căn phòng này, mày sẽ sống không nổi, về quay về bên tao. Cứ ngoan ngoãn thay đổ cưới, rồi ăn phần làm con dâu của tao. Thì cả cuộc đời mày ta sẽ lo chu toàn. Hoa bấy giờ mới biết hóa ra mỗi ngày cô hai đều cho mình ăn một phần suối đỗ. Và phần suối ấy đều lầm muốn cô lệ thuộc. Thật may mắn rằng cô đã được người thanh niên báo mộng từ trước. Cho nên hoàn toàn không đụng đến dù chỉ một hạt. Hoa cầu xin cô hai tha cho mình. Thì cô tuyên bố luôn con trai cô đã mất từ lúc mới ra đời. Nhưng do cô thương con nên không muốn trôn cất. Mà bọc lại thành gói dấu dưới gầm giường Vì Hoa là người sinh ngày bắt tự thuần âm Hợp với con trai của cô Cho nên cô tìm cách bắt Hoa về làm dâu Làm vợ người con trai đã mất Hoa bấy giờ mới ngã ngừa Bởi sự lương thiện của người phụ nữ kia Đều được xây dựng trên những điều giả dối Cô thầm trách mình ngu ngốc đi tin lời của người lạ Hoa khóc lóc cố gắng vùng vẫy thoát khỏi căn phòng đáng sợ ấy may mắn cho hoa lúc bấy giờ hàng xóm có người về người đó nghe tiếng lang hết cổng hoa thì liền chạy đến để đập cửa hoa nhân cơ ngội đó hết toán lên cầu cứu hết cái cô hai phải thả hoa xa ngay lập tức hoa nhờ người hàng xóm giúp mình lấy đồ đạc cô không quên móc tiền trong túi gửi lại tiền ăn và ở suốt mấy ngày qua rồi chạy ra khỏi đó cô hai cười khầy nhìn hoa bỏ chạy nhưng cô căn bản không biết được rằng Chốt rồi cô cho Hoa ăn mỗi ngày Thực chất cô bé chưa hề động tới Hoa lưỡng thứng đi bộ ra bến xe Nhớ lại ngày đầu tiên chân ướt chân giáo lên thành phố Làng thang mãi Hoa không tìm được nhà trọ Thì thấy cô Hải ngó nghiêng chờ sẵn Hoa ở đó Vậy mà Hoa lại tin tưởng một người xa lạ Nguyện thông người ta về nhà Còn ăn uống ngủ nghỉ tại nhà của người ta May mắn rằng đó chỉ là một căn nhà trọ Trên nơi khác chắc giờ Hoa cũng chẳng ngồi được ở đó Để nghĩ lại chuyện đã qua Một cơn buồn ngủ bất giác ập tới Hoa thư mình vào góc nhỏ rồi tiếp đi Bất ngờ là cô thích mình quay lại Và đứng giữ căn phòng của cô hai Hoa sợ hãi người run lên từng chập Người thanh niên lạ lại xuất hiện Kéo tay của Hoa ra ngoài Em luyến tiếc muốn ở đây làm vợ người ta sao Không Tôi không biết tại sao tôi ở đây Đi thôi, cả không kịp chuyến xe về quê Anh biết mọi chuyện xảy ra với tôi Nên đã nhắc tôi không được ăn xôi đỗ Tôi biết Tại sao anh không cứu tôi Muốn lắm Nhưng có những việc em bắt buộc phải trải qua Anh chỉ muốn giúp em được như vậy Nhiều hơn là nghịch ý trời Em sẽ lại gặp đại nạn lớn hơn như vậy Qua lời kể của anh Hoa mới biết Cô hai kia được thầy bói chỉ định Đứng để hoạt từ trước Họ nhất định bắt ép hoa phải cưới con trai của cô hai. Cô hai bị rằn vằn bởi cây chết của con trai cho nên muốn cố gắng hoàn thành tâm nguyện của người con đã mất. Anh biết tất cả nhưng không thể can thiệp thay đổi số kiếp của cô cho nên chỉ âm thầm báo mộng cho cô một chút. Lúc gặp nguy hiểm chính anh cũng dùng hết sức cầu người tư giúp. Thả nào tự nhiên hôm nay hàng xóm lại về giữ chừng chứ bình thường họ toán đi làm tới tối mới về. Tại sao anh lại tốt với tôi? Vì người đó là em. ngay đến đó tiếng Hoa bị một người đánh thức. Về quê không bé ơi? Về đâu? Xe sắp chạy rồi đấy. Hoa ngừng ngắt gật đầu rồi theo phụ xe lên xe. Xeo về nhà Hoa chạy vội tới nhà rượu hòa khóc nức nở. Ngày bà hiền từ bỗng nhiên như hiện về ôm ấp lấy cô cháu gái đáng thương. Cuộc sống của Hoa cứ êm đềm trôi qua. Cho đến ngày Hoa nhận được thông báo nhập học. Điểm vui nhận đôi khi cô chính đã thủ khoa Và được nhận học bổng của nhà trường Ông Tân nhận được tin vui liền mở tiếng liên hoan Chúc mừng của con gái đỗ đạt Hòa hàng làng xóm chúc mừng cho Hoa Mọi người còn góp chút quà để Hoa lên thành phố đi học Lần này ông Tân quyết tâm đưa Hoa lên trường Hai bố con bắt xe đến thẳng ký thức xá Do Hoa đăng ký phòng ở đây Phòng của Hoa ở cũng có 8 người Cho nên ông Tân cũng yên tâm phần nào cho con gái Hoa không dám kể cho bố nghe chuyện kinh hoàng cô đã gặp trong đợn đi thi Nhưng thấy thái độ hoảng hốt của con gái khiến cho ông Tâm thích trột giả Ông nghĩ con gái đã gặp phải chuyện gì đó Nhưng cô giấu không cho bố và mọi người biết Lúc soạn đồ hoa vô tình nhìn thấy túi vải theo hoa của bà nội Cho cô trước ngày bà mất Hòa khẽ nắm chặt chiếc túi phải rồi đặt xuống chiếc gối của mình. Cô thầm mong bà luôn bên cạnh che chở cho mình mỗi ngày. Cô lúc này nói khẽ. Bà ơi! Cháu học đại học rồi. Bây giờ cháu đang ở ký túc xá. Ở đây có đông bạn lắm. Cháu không phải cô đơn một mình nữa đâu. Bà yên lòng bà nha. Buổi tối hôm ấy cả phòng làm cái liên hoan nhẹ để giới thiệu bản thân. Mỗi người đều mang đặc sản của quy mình ra. Cóp làm quà chung mở tiệc Hoa cũng mang ít trái cây Vườn nhà ra làm quà mời các bạn Nghe các bạn kể về gia đình Ai cũng trọn vẹn hạnh phúc Nghe mọi người kể Mà hoa cảm thích thèm thường Mãi sau tới lượt cổ hoa Giới thiệu về bản thân Có liền ngắn gọn nói Mình mồ côi mẹ từ nhỏ Nên mình sống cùng ba nội Mọi người nghe vậy Ai cũng thương cảm với hoàn cảnh cổ hoa Có người còn vô tư hỏi Vậy bố cô bạn đi bước nữa Nên bàn phải ở với bà Hoa chỉ khẽ gật đầu thừa nhận Đêm đó mọi người đều đã ngủ say Hoa chăn chờ không tàn nào nhắm mắt nổi Cô ngồi dậy nhìn qua cửa sổ xuống sân trường Bỗng nhìn Hoa thấy có mấy người đi lướt qua nhau Đột nhiên phía dưới xuất hiện một người mặc chiếc váy đỏ rực Cứ chằm chằm nhìn lên cửa sổ phòng của Hoa Mọi người bạn dậy uống nước thích vậy Bèn vỗ tay lên vai của Hoa hỏi thăm có chuyện gì. Hoa giật mình hét lên khiến cả phòng đang in rất phải bật dậy. Hoa rối rít xin lỗi các bạn rồi nằm về chỗ, cố gắng nhắm mắt lại. Một giọng nói thẻ thẻ vang lên ở bên tai. Thấy tôi sao? Có thật là cô thấy tôi không? Hoa lặng thinh không đáp. Người đó cũng chỉ hỏi vậy rồi biến mất chứ không hỏi tiếp. Một lúc sau Hoa cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cô mơ thì mình đang đứng trên lớp học, nhưng phía dưới mọi người đều đang ngủ gục. Trên bộng dạng có một cô gái mặc váy đỏ đang cười. Một lúc sau có con hổ xuất hiện, nó đang cầm cây đầu người bê bế bếp máu. Vì quá hoàng sợ cho nên hoa bật dậy. Từ đó đến sáng cô không dám ngủ, mà chỉ nhắm mắt cho có lệ. Sáng hôm sau mọi tân sinh viên đều tập hợp ngay phổ biến tuần lễ sinh viên, chứ chưa vào học chính thức. Hoa trượt nhận ra cái rằng đường này chính là nơi cô đã thấy trong giấc mưa đêm qua. Một nỗi sợ len loài vào trong tim cổ hoa. Một lúc sau có anh chị bên công thức sinh viên tới thông báo lịch trình làm việc. Hoa trầm chú lắng nghe lời hướng dẫn và thấy gương mặt một người sinh viên quá quen mắt. Lúc nhìn kỹ trần hoa giật mình bởi anh ta có nét giống con hồ. Cô sợ hãi nắm chặt tay với nhau Tại sao giấc mơ của cô lại có con hồ gặm đầu người Người đó và con hồ có liên quan gì đến nhau Những ngày sau đó Hoa vô tình gặp lại anh sinh viên kia Thế gần Hoa cảm giác được sự lành lẽo thoát lên từ con người đó Hoa cùng với bạn đi theo người đó Tiếp vòng công tác sinh viên Thì được nghe bạn học kể Anh đó tên là Công Xoái ca của sinh viên nữ trường ta đấy Ai cũng quý anh ấy, về ngấy hiền và tốt bụng lại vui tính. Mình nghe chị gái ai kể là học giỏi lắm, gia đình lại giàu có. Nhưng mà chưa khi nào tỏ vẻ công tử có tiền. đặc biệt anh ấy chưa có người yêu. Ai được làm bạn gái của anh ấy chắc hạnh phúc lắm. Hoa chỉ nghe chứ không biểu đạt gì. Bởi từ khuôn mặt của công thì Hoa lại luôn cảm thấy ghê sợ. Mỗi khi nhìn thấy anh là Hoa lại vô tình nghĩ tới. Hình ảnh anh là con hổ gặm đầu người bê bết máu. Hoa vốn là thủ khoa cho nên rất nhanh bạn bè đều biết. Trong lễ vinh danh tân sinh viên, Hoa cũng được lên sân khấu phát biểu. đó cũng là những cơ hội để Hoa vợ công gặp nhau. Thoạt đầu không không ấn tượng về cô gái này. Anh chỉ cảm thấy cô hiền lành ít nói sống khép mình. Tuy nhiên sau khi xem thành tích xuất sắc của Hoa, anh lại có vẻ khá mến mộ. Sau khi buổi lễ kết thúc, Anh còn cố nắn lại gặp nhóm cổ hoa rửa hỏi thăm. Chào các em. Anh bên tổ công tác sinh viên. Chương mình chuẩn bị tổ chức lễ khai sản. Còn thiếu khá nhiều nhân tài văn nghệ. Các em có thể giới thiệu cho anh một bản mới trong khoa của mình được không? Mấy bạn gái lúc này nhau nhau cả lên. Em muốn tham gia thế nhưng mà không biết hát có được không anh? Anh lúc này liền đáp. Văn nghệ không nhất thiết phải hát. Có thể múa có thể diễn kịch mà. Các em đăng ký thì còn được cộng ở điểm rèn luyện Và còn được trả tiền cho các buổi biểu diễn văn nghệ đấy Vậy là các bạn ai cũng đăng ký tham gia Chờ ngày tuyển chọn Hoa lặng lặng bỏ đi trước Anh công lúc này liền gọi Hoa Em tham gia chứ Một bạn liền hỏi Ơ anh biết Hoa sao hay vậy hả Thì bạn em chẳng phải là thủ Hoa sao Cây tên hồng Hoa rắn đầy trên tường kia kia Các bạn nán đi một tiếng rồi kéo Hoa Đăng ký đi anh Cái hoa không biết hát nhưng được cái mặt xinh Cứ xinh lên sân khấu là được hết Bạn bè theo hoa đăng ký tham gia Cô cũng muốn từ chối nhưng cũng chẳng được Cho nên cũng thuận theo mọi người Hơn nữa nghe nói Đi tập cũng được trả thù lao Thì tội gì không tham gia Cuối kỳ còn được cộng điểm rèn luyện nữ Mục đích của hoa làng học thật tốt Lấy được bằng cử nhân giỏi về châu bà Một buổi tối Ký túc giá đột nhiên mất điện Phòng nào phòng nấy đều tối thui Mọi người vội vàng thắp nến Khi mà ngọn lửa thấp lên Thì hoa vô tỉnh thích cô gái váy đỏ Đang đứng giữ phòng của mình Hoa bất giấc giật mình Cô gái đó ngứt khuôn mạnh Bếp biết máu lên nhìn hoa Khẽ nở một nụ cười như nhớp toàn máu Hoa đứng yên một chỗ không động đậy Cô gái đó lại gần hoa thì thầm Định trốn tôi hả Cô không trốn được đâu Nếu cô trốn tôi sẽ theo cô cả ngày Rồi hù dọa hít những người xung quanh cô hoa hít một hơi thật sâu Rồi quay lại bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống Cô gái chỉ tay lên tưởng hoa bất giác phát hiện Trên đó có hai lá bùa lồng vào nhau hoa bị hình vẽ trên lá buồn làm cho chú ý Cô gái váy đỏ lúc này nói Thấy chưa Bùa chú còn chẳng làm được gì tôi Cô muốn gì chứ Họ lên tiếng ho ngoài là các bạn trong phòng ngương ngác nhìn nhau. Sao vậy hoa bạn hỏi ai vậy? Hoa khẽ lắc đầu giờ vừa đáp. <cười> Mình đang nhập tâm vào vợ kịch. Cô gái váy đỏ bất giác cười thành trạng lớn giỏi lắm, xinh đẹp và thông minh cô xứng đáng làm bạn với tôi Nhưng mà tôi không muốn. Cô gái váy đỏ mỉm cười sẽ muốn và sớm thôi” Nói rồi cô ấy biến mất Ngày sau đó Một lúc sau kia ký túc xá có điện Hoa mệt mỏi cho nên đi nghỉ sớm Tự nhiên Hoa lệnh nhớ Thế anh thanh niên trước đây Hay báo mộng cho mình Không biết dạo này anh ta đi đâu Mà Hoa không thấy xuất hiện trong giấc mơ của cụ nữ Hoa đang thiêu thiêu ngủ Thì có tiếng nói khẽ khẽ Em muốn gặp anh Nhớ anh sao Anh đi đâu vậy Tại sao lâu nay tôi không thấy anh xuất hiện Em có bồ hộ thân Nên anh hạn trí gặp em Nếu như không may bị bồ hộ thân chiếu tới Sẽ nguy hiểm lắm Ồ vậy tại sao cô gái kia này không có sợ tôi Cô ấy không giống như anh Em bị cô ấy làm phiền hả Tôi tưởng chuyện gì anh cũng biết chứ Không hẳn là vậy Nhưng em hạn trí năng lực của mình lại là được Cô ấy không làm hại em đâu Em phòng người chứ ma chưa chắc đã đáng sợ Lại có ai muốn hại tôi sao Cái này anh chưa dám chắc, nhưng anh mong em đừng quá thân thiết với ai, nhất là những người khác giới. Hoa cũng chỉ khẽ gật đầu, người đó lại hỏi. Em quên tên anh rồi phải không? Anh tên Sáng, ờ nhớ đấy, đừng bao giờ quên, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. nói rồi anh biến mất, còn Hoa thì chìm vào trong giấc ngủ. Hôm sau Hoa tỉnh dậy, nhìn lên góc tường thiếp một bản gái đang tìm cách. Thảo chức bùa xuống, hoa ngăn lại thế nhưng bà nói Đêm qua mình thấy tờ giấy này hình như là phát sáng đấy, ghê quá thôi, để mình sẽ đi cho sạch Đừng, nó là bùa phòng ma đấy, mọi người để yên đó được không? Hoa lúc này lo sợ, khi gỡ lớp bùa ấy ra, mọi người sẽ bị đe dọa Nhất là cô gái đêm qua đã từng nói, sẽ dọa tất cả mọi người Mặc dù hoa ngăn can Thế nhưng mà bản đó vẫn gỡ nó ra Quả nhiên ngay sau đó Bản đi bỏ rác bước vào trong phòng Hoa đã thấy một cái bóng đen to lù lù Tiến vào trong phòng Cái bóng đen thích thú nhảy nhót trong phòng Rồi xa xuống bên hoa Nhìn xem cô ta đang làm gì Hoa lặng thình không quan tâm Tiếp mọi chuyện chung quanh Nó lượn qua lượn lại Như răng nanh Chiều hòa thích nhưng hoa không cảm xúc Chán nàn quá nó bay vọt qua cửa rồi biến đi mất. Từ hôm đó các bạn đi chơi về khuya. Đột nhiên nhà tắm có tiếng nước chảy. Cái huyền lúc này thắc mắc. Sao ai ở nhà tắm mà xa nước không tắt vậy? Nói rồi nó nhanh chóng trèo xuống giường rồi tắt nước đi. Lúc nó bước vào thì một người trong đó bước ra. Hoa Trần phát hiện ra khuôn mặt của người đó đen thui. Cô chẳng nhìn rõ nữa mặt mũi ra làm sao. Hòa lắc đầu xua tan đi ý nghĩ trong đầu Rồi tiếng con huyền thét lên Mẹ ơi Cái gì trong này vậy hả Mọi người chạy vào nhà tắm Thế con huyền đang đứng dưới đất Mà một nắm lầy nhảy như nhớ nhớt bám lên chân của nó Nó cứ bước đi Thì chuột ngã dầm xuống đất Có người hét lên như thể Vừa bị ai đánh Trời đất đời Sao mà cái chai dầu xả của tôi ở đây Ai vậy Ai đổ chai dầu của tôi vậy Thì ra là chai dầu xả của con Mai bị đổ linh láng trên sàn nhà tắm. Có điều con Mai khẳng định chắc như đinh đóng cột. Là nó mới mua chai dầu xả còn chưa kịp dùng. Thì tại sao từ trong vali lại bay về nhà tắm đổ linh láng ra sàn nhà cho được? Dần dần bao nhiêu chuyện kỳ quái trong phòng kinh như vậy tiếp diễn. Ngày nào hoa không phải chứng kiến cảnh các bạn cãi cọ, lục đụng với nhau. Có biết ai gây ra những chuyện đó? Thế nhưng cô không biết cách nào Để giải quyết triệt để Cô không thể nói với các bạn rằng Đó là trò nghịch ngầm của mấy con ma Trong ký túc xá Mà tụi nó vào phòng là do các bạn Sẽ tấm bùa phòng ma đi Cô gái váy đỏ lại xuất hiện Cô ta cười Sao Tôi chưa ra tay mà bạn bè cô đã bắt nháo thế này Nếu tôi thêm vào nữa Cô nghĩ xem chuyện gì xảy ra Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi Muốn một người bạn Chỉ đơn giản vậy thôi sao Tôi còn muốn thêm gì không Tôi thích váy Cô cắt cho tôi được không Màu gì cũng được hả Không Tôi thích màu đỏ Cô gái váy đỏ sau khi nhận được lời đồng ý của cô Thì vui vẻ rời đi Cô ấy không còn quên giới thiệu Tôi tên là Nhung Bởi như vậy lúc 19 tuổi Cho nên coi như chúng ta cùng tuổi làm bạn nha Ngày sau đó Hoa không còn thấy bóng ma khắc lợn vườn trong phòng Quay nhiễu người khác nữ Hoa cũng thực hiện lời hứa mua giấy đỏ về cắt váy áo cho Nhung Nhung không tham lam cho nên chỉ yêu cầu Hoa gửi vài cái đủ mặc là được Chứ không cần mỗi tháng gửi một lần Có điều Hoa ở đâu Cô ấy cũng có thể bất tình lình xuất hiện Dọa cho Hoa muốn sụn tim ra ngoài Hoa lúc này liền cầu nhau Sao Nhung cứ thích dọa tôi vậy Tôi sợ lắm Nhung ngây thường hỏi Sợ á? Sao mà suốt ngày chơi với má? Tôi có muốn như vậy đâu chứ? Nhung cười cơn rồi chạy vòng Quanh hoa tiếu thiết kể chuyện Mà Nhung đã từng thấy ở trường Vừa hãy có công xuất hiện gặp hoa Nhung cầu có cháu lên đầu Của anh ta vò đầu bứt tóc Anh ta đi Nhung khó chịu Hoa quen cái tên xấu xí này làm gì? Hotboy của trường đó sao lại xấu xí? Đẹp mãi nhưng mà tâm không tốt, bạn đừng bị vẻ bề ngoài lừa đảo làm cho mở mắt. Hoa lúc này trượt hỏi, sao bạn không đi đầu thai, hay là bạn còn điều gì lưu luyến ở đây? Nhung lắc đầu rồi biến mất, dường như Nhung luôn trốn tránh kế hoa đề cập đến chuyện đi đầu thai. Hai người bạn cứ ở vậy bên nhau suốt năm học đầu tiên. sang năm thứ hai Nhung đột nhiên biến mất, Hoa bình thường thích Nhung chiêu đùa cũng thấy khó chịu. Nhưng cô ấy đột ngột biến mất, khiến cho Hoa không an tâm. Cô đốt quần áo mới cho Nhung rồi gọi cô nhiều lần đều không được. Hoa bắt đầu lo lắng cho Nhung. Nhung quả nhìn biến mất khỏi Hoa một cách không giấu vết. Y như rằng cô ấy chưa từng tồn tại. Hoa không biết làm cách nào để hỏi thăm tin tức về người bạn. Cô lang thang trong sân trường, bóng thấy một cái bóng đèn thùi trước mặt của mình. Hoa lên tiếng hỏi thăm thì bóng ấy chạy mất hút. Không thích tâm hơi đầu nữ Ngày thường nhìn thấy ma quỷ Làm cho Hoa mệt mỏi Thì lúc này đây Hoa lại mong Chúng xuất hiện trước mặt của mình Để rõ la tin tức Đáng tiếc từ lúc Nhung biến mất Thì lũ ma lang thang kia cũng chạy đi đầu mất dạng Hoa chợt nhớ tới sáng Không biết anh có còn theo cô nữ không Tại quá lâu rồi cô không xuất hiện Quả nhiên đi nghĩ hiện Đến trong đầu là anh lập tức Hiện định trước mắt cô Sáng mỉm cười Giờ mới nhớ tới anh hả Anh đi đâu suốt thời gian vừa qua Anh vẫn ở bên em mà Tại sao tôi không thấy anh xuất hiện Vì anh sẽ làm ảnh hưởng Tới cuộc sống của em Hơn nữa bên em có bạn rồi Chắc gì em nhớ tới anh Nhung biến mất rồi Anh biết lý do không Có Cô ấy đi đâu Có phải cô ấy đi đầu thai Tại sao cô ấy không nói gì với tôi cả Cô ấy không có đi đầu thai Cô ấy bị bắt đi rồi Tại sao chứ Nhưng ai bắt cô ấy Là một người chuyên đi săn hồn quỷ Rồi bạn ấy sẽ thế nào Nếu Nhung Phục Tùng thì sẽ đi đầu thai Còn chống đối thì hồn tiêu phách tán Do nước mắt của Hoa bất giác rời xuống Sáng nhìn theo mặt đau lầm Hoa lúc này hỏi Giờ cô ấy đâu Có cách nào gặp được Nhung không ạ Không, sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vì sao chứ? Vì em là ma gia đầu thai. Sao rằng người ta sẽ làm hại tới em. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Con người có số thì ma quỷ cũng có số. Cái gì cũng có quy luật của nó. Nhưng đăng yên đăng lành. Tại sao cuối lại bị bắt đi chứ? cuối có làm hại gì ai không? Sáng kể cho Hoa nghe câu chuyện của Nhung. Hóa ra trước đây Nhung là một sinh viên cũng yêu đời và trong sáng. Rồi một lần tình cờ của chúng tiếng xét ái tình của một đàn anh khóa trên. Có thể là do Nhung đa tình và đơn phương mà đối phương cũng biết. Cho nên sau khi phát hiện ra người tình đơn phương của người yêu và chuẩn bị cưới thì cô ấy thất tình. Rồi không may cho cô ấy lúc đó muốn đi hóng gió thì lại ngã nhào xuống dưới rồi mất mạng. Ngày ta đồn thổi rằng cô ấy hận tình cho nên tự tử, biến thành quỷ áo đỏ lần vườn trong ngôi trường. hoa nghe xong câu chuyện im lặng một hồi. rồi tên lúc chết, cái người kia có biết bạn ấy yêu anh ta không? Sáng lắc đầu, không biết. Mọi người chỉ biết cuối đơn phương một người, nhưng không biết rõ người ấy là ai ở đâu. Hòa tiếc thương cho thân phần một cô gái, cô liền hỏi. Về làm cách nào biết người đó là ai không? Anh có cách đúng không hả? Sáng Trần Chữ nói Anh nghĩ em nên ăn phần một chút Đừng liên quan đến mấy chuyện nghịch thiên này thì tốt hơn Nhưng mà cô ấy là bạn của em Em muốn giúp đỡ cô ấy Hết cách sáng chỉ còn cách đưa Hoa tới ngôi mộ của Nhung Thực ra cô ấy hơn Hoa rất nhiều tuổi Nếu còn sống chắc cô ấy về bằng tuổi mẹ của Hoa Nói như vậy thì người đàn ông kia cũng phải hơn tuổi của mẹ cô. Nếu có con chắc con của họ, tuổi cũng bằng tuổi của Hoa cũng nên. Rồi nhờ sáng chỉ đường Hoa thấy gặp gia đình của Nhung. Người mẹ già của Nhung mắt cũng đã mở. Bà thấy Hoa giới thiệu rằng muốn thực hiện riêng nguyện trước khi chết của Nhung thì bất ngờ lắm. Tuy nhiên bà lại tin lời của Hoa nói. Cho nên Hoa được bà cho xem những di vật còn lại của Nhung. Qua những tấm hình, những cuốn sách và một cây bút cũ kỹ Thì Hoa Trần phát hiện trên đó đều ghi tên của một người đàn ông tên đạt Lý trí chỗ Hoa Mách bảo người đó chắc chắn là người đàn ông Mà Nhung tương tư đơn phương Hoa hỏi bà có biết ai tên đạt không thì bà cụ đáp Là người đã tặng con bé cây bút Trong lần con bé đi thi không may bút bị hư Ngay đầu là học khóa trên Nhưng mà đi tiếp sức mùa thi thiệt vải Hoa nghe bà nói như vậy thì khẳng định chắc chắn Người đàn ông đó là người mình cần tìm Sau đó Hoa lại năn để sáng giúp đỡ mình tìm người tên Đạt Sáng nửa muốn giúp đỡ nửa lại không Lý do tại sao thì anh tuyệt nhiên không nói với Hoa Tuy nhiên Hoa quyết tâm tìm cho bằng được Cho nên cô dò hỏi trong trường về chuyện xa xưa May mắn cho Hoa bác bảo vệ chính là người từng chứng kiến Cảnh nhung ngã lầu năm đó Hoài như người chết đối với được cọc Cho nên qua lời của người bảo vệ Cứ tìm được người tên Đạt Điều bất ngờ con trai đó Đã hiện tại Cũng đang học trong trường Và cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ Vy Hoa Sáng muốn ngăn cản Hoa Bởi anh nói gia đình chú Đạt Đang yên ổn hạnh phúc Giờ nếu nói ra chuyện của Nhung Thì chẳng phải sẽ vô tình phá vỡ Tình cảm gia đình của họ Hoa không nghĩ nhiều như vậy Cô chỉ muốn hoàn thành nốt tâm nguyện của người bạn Vậy là sau bao nhiêu ngày dò tìm thông tin Hoa đã tìm được người cô Nhung đơn phương một thời Hoa kể cho chú ấy nghe về cô Nhung Và mối tình cô Nhung giấu kín trong lòng Chú Đặn dường như rất hiểu chuyện Chú đã cùng Hoa tiết thăm mộ của Nhung Và trò chuyện với cô rất lâu Chú nói chứ không biết cô có tình cảm với chú Và trong lòng chú lúc ấy đã có người thương Chú muốn cô đừng chấp niệm Hãy vui vẻ đi đầu thai Nếu có kiếp sau chú tìm tới cô Và nối duyên với cô ngay từ đầu gặp mặt Không biết lời chú nói có thật không Nhưng chung quanh nổi gió Họ nghe thấy giọng cười khúc khích Kèm với tiếng hắt ru dương vang vọng Một lời cảm ơn chân thành của cô Nhung gửi tới hoa hoa rừng rừng nước mắt nhìn bóng dáng của Nhung từ từ tan biến Sau khi cô Nhung đi rồi Nhưng bóng ma lang thang khác cứ thấy Hoa đã chạy mất. Hoa không biết lý do tại sao. Kể cả sáng cũng biến mất không một lời cáo biệt. Một buổi chiều cả đội văn nghệ xung kích được tiền thưởng cho nên tổ chức đi ăn. Hoa do vững vào làm gia sư cho mấy em nhỏ cho nên không tham gia. Công ngỏ ý đón Hoa tới sự thì nhưng Hoa tự chối. Cơ vẫn nắm mạnh khuôn mặt giống ngộ của công và đặc biệt nhớ tới lời dặn của sáng. Không nên gần gũi với những người khác giới. Cho nên luôn tìm cách tránh mặt công nhiều nhất có thể. Tại nhà cô Kim mai đứa nhỏ sinh đôi được hoa dậy kèm sắp được một năm. Từ nhỏ học tín đổ lên trông thấy cho nên cô Kim rất vui. Hôm ấy nhà cô có khách là người thầy Sơn ở tận Lạng Sơn. Đừng vợ chồng cô đón xuống nhà nhờ xem nhà và coi khỏe. Cô Kim xanh người giúp việc dọn dẹp từ sớm. Nhà cửa sạch sẽ và thoáng mát để vợ chồng cô đón thầy tới thăm. Vừa vào đến cổng thầy lúc này đã nói sau nhà dương khí vượng thế này mà lại có một luồng âm khí mạnh mẽ len đòi vào bên trong chứ hà Cô Kim nghe thầy nói vậy thì sợ hãi lắm. Cô nhờ thầy bấm quẹ xem âm khí từ đâu đến. Cầm quẹ đi quanh nhà rồi lầm bầm tính toán. Hoa bấy giờ cũng kèm hai đứa nhỏ ngọc xong cho nên chuẩn bị ra về. Thầy Sơn nhìn Hoa rồi sừng sốt. Ồ, hóa ra là từ cô bé này mà ra. Cô Kim bấy giờ nhìn về phía cổ Hoa lo lắng. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy hỏi Hoa, sau gần đây có phải cháu hay gặp những thứ người ta không thấy? Hoa dĩ nhiên là hiểu thầy Sơn muốn nói gì, cứ cũng chẳng giấu cho nên đáp. Trước đây cháu nhìn thấy nhưng mà gần đây thì không thấy nữa. Thầy Sơn liền ổn lên một tiếng rồi nhìn chung quanh hoa. Ông lúc này gật gù. Không phải không gặp mà tụi nó tránh cháu đấy Nó sợ cháu làm ảnh hưởng tới nó. Cô Kim liền lắp bắp. Thầy ơi là sao à? Ý là như thế nào vậy thầy? Con bé hoa này đang dạy học cho hai đứa con nhỏ nhà con. Thầy dĩ nhiên là hiểu lo lắng trong lòng của cô Kim thể điện bảo. Không sao, chỉ là âm khí trên người con bé quá nặng. Phải tẩy trừ sớm kéo ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô Kim lập tức nhờ và thầy giúp đỡ cho Hoa. Bao nhiêu chi phí cô Kim sẽ lo ngít. Thầy Kim lúc này mỉm cười đáp. Không mất phí, tôi giúp con bé thôi. Thế nhưng mà hôm nay không phải ngày đẹp. Hẹn ngày khác phù hợp thì tôi sẽ tẩy trừ âm khí cho con bé. Hoa cảm ơn thầy Sơn và cu Kim rồi ra về Vậy nhưng tối đó Hoa đã thấy thầy Sơn Đến tầng ký thức xá gặp mình Hoa sợ bạn bè trong phòng dị nghị Cho nên ra ngoài nói chuyện với thầy Sơn Thầy lúc này liền nhắc Thật ra thì không có khả năng tệ âm khí trên người của con được Cái đó là duyên của con Muốn tránh cũng không xong Cái duyên này không hẳn là xấu Nó luôn theo bảo vệ con từng ngày Tuy nhiên đó là khi con thuận theo nó Một ngày nào đó nếu con trái ý nó Nhất định sẽ tổn hại tới con Hoa lúc này liền hỏi thầy Là con có duyên âm phải không thầy Tại sao nhiều người nói con như vậy Thầy liền gật đầu Duyên âm đấy Thế nhưng mà duyên này khó gỡ Không giống như là người khác Con chắc chắn sinh ngày âm Cho nên ma quỷ mới theo con nhiều như vậy Mà con đừng có lo Bao nhiêu ma quỷ cũng không làm hại nổi con đâu Hoa thấy con có chuyện gì không? Là ta chú ý đến đồng xu cổ con, con có thể cho thầy xem qua được chứ? Hoa đưa tay lên cổ của mình, nơi ấy có đồng xu bố thân đưa cho cô vào ngày mất. Ngài bố của mình nói đó là của mẹ Hoa để lại. Hoa vội về tháo sợi dây xuống đưa đồng xu vọc cho thầy xem. Thầy ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi về nguồn gốc của đồng xu ấy. Hoa nói là đồ của mẹ để lại cho mình. Thầy trả lại đồng su rồi bảo Cất cẩn thận đi Nên là bùa hộ mệnh cho con đấy Mẹ con quả nhiên rất lo lắng Và quan tâm bảo vệ con Tuy con không cha không mẹ Không người thân Thế nhưng bùa lại tình cảm Những người khác dành cho con rất lớn Hiếu duyên thì vài năm nữa Thầy sẽ gặp lại con Nếu khó khăn gì hãy lên tìm thầy giúp Thầy cố gắng giúp con hết khả năng của mình Hoa cảm ơn thầy Sơn rất nhiều Thầy Sơn còn tặng cho Hoa một sợi chỉ đỏ Một một viên đá xanh nhỏ nhỏ Thầy liền bảo Nó không phải là bùa chú gì đâu Nhưng nó sẽ cân bằng năng lượng dương cho con Giúp con ngủ ngon hơn Hoa cảm ơn thầy Sơn rất nhiều Cô muốn hỏi thầy về đồng xu của mẹ Thế nhưng thầy dường như không muốn nhắc đến Cho nên Hoa cũng đành thôi Hoa hứa sẽ sống thật tốt Để không phụ lòng của mọi người dành cho mình Thầy Sơn lúc này gần cuồng hài lòng rồi chào Hoa, lúc đi Thầy còn lầm bẩm rồi khẽ mỉm cười một mình. Thời gian dần trôi đi, Hoa luôn xuất sắc trong các kỳ thi bảo vệ danh hiệu thủ khoa của mình. Cô cũng chẳng yêu đương hay quen với bạn trai nào cả. Những bóng mà cũng không tới quấy giày, cô thêm lần nào nữa. Cứ như vậy mà Hoa Bình An học xong năm thứ hai. Công tốt nghiệp nhưng do thành tích xuất sắc cho nên được giữ lại trường. Anh Công vẫn xuất hiện trước mặt của Hoa đều đặn. Nhưng cô gái ấy chưa một lần mở lòng với anh. Không biết tại sao Công vẫn chưa từng bỏ cuộc. Anh vẫn muốn đi bên cạnh bảo vệ cô gái mỏng manh như Hoa. Mặc dù Hoa luôn tránh né. Thế nhưng anh tin có một ngày Hoa nhìn lại về phía của anh. Kỳ nghỉ hẹn năm đó Hoa đăng ký vào đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Cũng chính nơi ấy sẽ ra sự cố bất ngờ. Khiến cho Hoa suốt chút nữa thì mất mạng. Chuyện là lúc bấy giờ Hoa cùng một bản trong khoa chỉ đường cho các em học sinh lên trường nhập thi. Không may bên đường có một chiếc xe mất lái, lao thẳng đến chỗ ngay cha con của em học sinh vừa mới tới. Hoa chạy tới đẩy em gái ra ngoài, thì cô bị chính chiếc xe đó ngất tung lên vỉa hè. Mọi người súng lại chung quanh gọi tin của Hoa. Lúc bấy giờ Hoa hồn lìa khỏi xác, đứng ngờ ngắt nhìn bản thân của mình đang nằm trên vỉa hè. Hoa bất ngờ gào khóc tìm cách chạy trở lại, thế nhưng không hiểu sao cô không thể bước tới gần chính mình. Một người mặc bộ đồ trắng toát đứng bên cạnh Hoa rồi dục: "Đi thôi, tới giờ rồi." Hoa liền ngắc đầu đáp: "Không được, tôi không thể chết như vậy, tôi còn phải học tiếp lấy bằng cử nhân, bản thân tôi còn nhiều việc chưa làm, hơn nữa tôi mới chỉ 21 tuổi mà thôi, tôi không muốn chết." Thần chết nắc đầu ngao ngắn rồi nói. Ai lúc hồn lìa khỏi xa cũng nói vậy. Thế nhưng số trời đã định. Phải đi thôi kéo trễ giờ điểm danh. Bóng trắng phùi tay rồi kéo hoa đi khỏi nơi đó. Hòa ra sức vùng vẫy. Viên đá xanh trên cổ tay bỗng nhìn phát sáng. Bóng trắng tự nhiên lấy tay chạm mắt rồi lầm bẩm Cây quái gì vậy? Lại thích chống lại số trời hả? Thật là đáng ghét. Hoa chợt nhận thấy viên đá nhỏ thầy sơn đeo cho cô hòa thần đá linh nghiệm Cô nhanh chân đợi đến lúc viên đá sáng chói liền dùng hết sức nhảy về bên cơ thể. Một cung ngã đầu điếng khiến cho hoa say sầm mặt mày, rồi trực tiếp ngất đi. Hôm sau, hoa mới thực sự tỉnh lại. Cô thấy mình nằm trên bệnh viện, chung quanh toàn là bạn bè học trung trường. Hoa thở vào mới biết rằng mình còn sống, Cô nở một nụ cười thật tươi Khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên Ủa Xem chút nữa mất màng mà cậu còn cười được hả Hoa lúc này đáp Phải cười chứ Vì gặp được mọi người thế này mình vui lắm Cô bé bàn nấy Cùng bố chạy vội tới nắm lấy tay của Hoa Cảm ơn cháu May mà có cháu giúp đỡ Nếu không con gái của bác chắc bị chiếc xe kia đâm chết rồi Hoa nghe vậy thì đáp Không có sao đâu chú, nếu ai gặp trường hợp đó cũng làm như vậy thôi. Chú và em không sao lầm mừng rồi, cháu cũng chỉ bị thương nhẹ, một lát là được xuất viện thôi mà. Một cô bàn lập tức phản bác, bà tưởng nhẹ lắm hả? Chân tay thì dạn xương, còn gãy cả xương sườn đó, may mà xương gãy không đâm thùng phổi của bà đấy. Lúc bấy giờ họ mới biết mình bị thương nặng như vậy, tuy nhiên so với cái chết thì bị thương như vậy cũng quá nhẹ. Hoa chỉ tiếc là mình thành người bệnh sẽ không thể nào tham gia hoạt động của trường được nữa. Cô đưa tay lên bất ngờ phát hiện sợi chỉ đỏ đeo viên đá thầy Sơn đưa cho đã biến mất. Thậm chí sợi dây đeo cổ của mình cũng không còn. Cô còn đang hoang mang thì công bước vào, cầm theo một tô cháo và một hộp sữa đưa cho Hoa. Của em đây. Lúc vào phòng mổ bác sĩ yêu cầu tháo ra trang sức, cho nên anh tạm thời bảo quản giúp. Em cũng gan to thật Vậy mà lao thẳng vào đầu xe May cho em là xe tông và bốt điện thoại Cho nên giảm được đâm lại Em mới còn mạng để tìm đồ đấy hoài chỉ biết cảm ơn anh Anh chu đáo chuẩn bị cải cháo cho Hoa lót giả Cô không muốn phiền tiết công Cho nên nhờ bạn của mình thay nhau chăm sóc Vì anh là đàn ông con trai không tiện không biết Hoa đang né tránh mình Thế nhưng cũng chỉ vui vẻ đồng ý Anh nhắc cô chịu khó ăn uống cho màu khỏe Rồi cần gì cứ báo lại cho anh Hoa thị trôi đây đầy Không muốn nhận lời giúp đỡ của công Một bạn hồng thấy vậy Thì bèn thay công rồi nói đỡ Cậu bị tai nạn mất máu nhiều May mà anh công cùng nhóm mau với cậu Nên truyền cho cậu đấy Anh ấy phải lấy máu thứ hai lần liền Vì kho máu của bệnh viện không có đủ Cậu còn chưa cảm ơn anh Mà muốn đuổi người ta đi là sao Không ngờ cái người mà Hoa gia sức tránh lại là người truyền máu cứu Hoa ngay lúc cấp cứu. Hoa không biết phải làm gì cả, lúc này bề mang sống của cô là do công. Cô xúc động bật khóc, công vội về dỗ dành. "Đấy, anh biết là em rất mỏng manh dễ vỡ mà. Anh đã mọi người đừng có nói chuyện này rồi." Anh cố ý trách cứ bản cổ Hoa vì đã nói cho Hoa biết chuyện, hơn lại trách anh tại sao lại giấu mình. Rồi cô cảm ơn anh, cảm ơn nhiều tim mức, không phải lên tiếng ngắt. <cười> thôi được rồi, em cảm ơn nữa chắc là đến tối mất thôi. Muốn cảm ơn anh thì mau ăn cho khỏe đi, mau khỏe lại rồi mọi người mới bớt lo. Bao nhiêu ngày nằm viện hoặc không dám báo tin về cho gia đình, cô biết nếu cô báo, ông Tần sẽ vội lên chăm cô. Nhưng cô không muốn mắc nợ ông thêm nữa. Hơn nữa cô cũng được bảo hiểm chi trả. Không mất thêm tiền, mọi chi phí ăn uống lại có bạn bè lo. Thêm vào đó cô đi làm thêm, cũng có một khoản tích góp. Cho nên cô quyết giấu kín chuyện này không cho ai biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.